tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc Quyển hai chương hai mươi hai ra tiền tuyến dẹp loạn khang vang sau thắng lợi của cuộc chiến ở trường xã ba cánh quân của chu tuấn hoàng phụ tung tào tháo họp binh vương Giản cũng thường thế tiến vào dương địch tiếp nhận chức thứ sử dự châu giặc khang vàng ở vĩnh xuyên Đại bại thủ lĩnh ba tài chết trong đám loạn quân, thành lạc dương thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. Hoàng đế lưu hành mừng lắm, tức khắc gia phong cho hàng phủ tung làm đô hương hầu, chu Tuấn làm tây hương hầu, lại nhân vì có công trong việc khống chế khăn vàng, nên thưởng cho danh hiệu là trấn tặc trung lan tướng, và lệnh cho họ tiếp tục bình định hết số dự đảng của giặc dự châu, cùng với thành công của trận chiến ấy. Thấy đối chọi giữa quân triều đình và quân khởi nghĩa đã hình thành nên một bước nghịch chuyển Trương giác dựa vào Thái Bình Đạo mê hoặc dân chúng khởi nghĩa nhưng tài năng cộng quân đánh trận của hắn thì không có gì đáng để khen ngợi hắn tự xưng là thiên công tính quân thống lĩnh những tín đầu trung thành nhất của bốn châu ở Hà Bắc nhưng bản thân chỉ là kẻ chi lớn tài hèn ngay cả lưu thực là người có binh lực không bằng một phần mười của mình cũng đánh không nổi suy cho cùng hắn ta cũng không có bản lĩnh rắc đậu thành binh tất cả những tà pháp yêu thuật đều không thể chống lại đối thủ sau khi liên tục bầy trận chỉ còn cách lui về qua hoàng hà bỏ đất lê dương nghiệp thành đem đại quân co cụm về huyện quảng tông không dám ra khỏi thành một bước thủ lĩnh thua trận khí thế của quân khang vàng bị đánh tan hơn bao giờ hết lại thêm quân hương dũng do cương hao và quan lại các nơi, tự phát tổ chức cũng tỏ rõ tài năng của mình làn sóng phản công dân cao quân khang vàng chỉ còn cách chia nhỏ đội hình nhóm nào nhóm ấy tự đi vào hoạt động du kích có kẻ thậm chí còn chui vào tận rừng sâu núi thẳm, lẫn trốn những tón quân lớn còn lại chỉ có nghĩa quân chủ lực ở Hà Bắc do anh em Trương Giác dẫn đầu cùng với một bộ phận do thần thượng xứ của Thái Bình Đạo là Trương mạn Thành Dẫn đầu chiếm cứ các khu vực ba quận Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương Chu Tuấn, Hoàng Phụ Tung, Tào Tháo cùng với Dương Dõn Mất vài ngày để quét sạch dư đảng Khang Vang ra khỏi bốn phía xung quanh Dương Địch Tiếp nhận một số lượng lớn quân khởi nghĩa đầu hàng Có thể nói sơ bộ đã khống chế cục diện Nhưng bước tiếp theo là Ba quận Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương Đều có lực lượng lớn, quân phản nghịch Chia ra giữa ba mặt Đông, Tây, Nam của Dĩnh xuyên trong chừng được chỗ nọ thì phải bỏ chỗ kia mà Dĩnh xuyên còn chưa dẹp được yên lực lượng trong giữ không đủ mọi người đều vắt óc suy tính bước chiến lược tiếp theo thì chờ cô lính về báo có sứ giả từ quận Nam Dương đến mọi người đều mừng rỡ quận Nam Dương từ sau khi thấy thú chữ công chiến tử đã không có tin tức gì nữa chống đỡ với quân khang vang đều chỉ dựa vào lực lượng vũ trang của địa phương Mọi người đang sâu lông vì không rõ tình thế giặc ra sao Thì vị sứ giả này đến thật là đúng lúc Chốc lát người ấy đã đến Hóa ra là một người ăn mặc trang phục dân binh Trong bộ dạng cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi Vẫn còn khoác trên vai chiếc tay nải bằng vải thô Khái bấm chư vị tướng quân Quận tướng đại nhân của Tại Hạ hôm trước Đại chiến với giặc ở Uyển Thanh Đã đến thang quân địch Đuổi xa xa mấy chục dặm Rõ ràng là tinh thắng trận, nhưng mọi người lại quay sang nhìn nhau. Hoàng Phụ Tung cất lời hỏi trước tiên. Ngươi nói quận tướng, đại nhân của ngươi đã đại phát quân địch. Nhưng Thái Thú Nam Dương là chữ cống đã vì nước tận trung, ai cũng đều biết cả. Vậy quận tướng đại nhân ngươi nói là ai? bẩm tướng quân, tên Tiểu Dân Binh nói. Từ sau khi chữ Thái Thú, chiến tử, bổ đạo đồ ý trong quận là tần hiệt tần lão gia đã thống lĩnh chúng tại hạ kiên trì giữ uyển thành các hậu tộc hương lý suy tôn tần đại nhân tạm giữ vị trí thái thú tần đại nhân giỏi lắm hắn nói đến đó mặc lộ vẻ tự hào vương dọn nghe xong có vẻ tức giận mới định nòi nóng liền bị chu tuấn ngăn lại cười nói tử sư huynh chớ trách mắng đó là con kỵ lân ẩn mình nơi thôn giả đấy chúng ta vẫn còn đang phát sầu ở đây thì tần hiệt đó đã phát được giặc rồi còn nữa Chỉ thấy một cái đầu người, máu mè bê bết, lộ ra. chu Tấn nhìn có một hồi hỏi, đó là đầu của ai? Đó chính là đầu của Trương mạn Thành, thủ lĩnh của giặc mà chúng gọi là thần thượng sứ gì đó ạ Mọi người nghe xong câu nói ấy, của hắn đều đứng cả dậy. Ngay cả Hoàng Phụ Tung là người từ lâu trong quân ngủ cũng vây trợn mắt lè lưỡi. Trương mạn Thành chính là thủ lĩnh của giặc ở Trung Nguyên. Tên này chết đi, thì quân giặc tất sẽ tan. Có thật lãng không? Làm gì có chuyện giả à? Giữa đêm khuya, tầng đại nhân của chúng tiểu nhân dẫn quân đột nhập vào trận địa của giặc giết bọn chúng không kịp trở tay đích thân ngài đã chém trương mạng thanh ở dưới ngựa Tên tiểu tử ấy càng được thấy đắc ý Tiểu nhân cũng ở trong đội quân ấy nhìn thấy rõ ràng ạ Hoàng Vũ Tung vước sâu cười lớn Ta thấy tầng đại nhân của ngươi thật xứng đáng ở vị trí thái thú đấy Tất nhiên là thế ạ Tên tiểu dân binh còn ít tuổi nên không hiểu lễ độ. Chỗ chúng tiểu nhân có nhiều người có tài năng lắm. Có hai vị tài chủ là Tô Đại, Bối Phủ, lại có một đại ca tên là Triệu Tư. đều là những đại tài chủ hậu phú ở trong vùng. Số nâu bọc nông phu trong nhà có tới vài ngàn, phá giặc toàn dựa vào người của bọn họ đấy. Tên tiểu tử này chứ phải khoa khoan. Nếu giặc đã bài trận ở Nam Dương, dư đảng của chúng chạy về hướng nào, người có biết không? Tào Tháo nói vẻ hài hước. Tên ấy cúi đầu nói Đại nhân của chúng tại hạ nói Kẻ địch đều chạy trốn về phía đông Có kẻ chạy về những nam Nhưng nhiều hơn là chạy đến Trần Quốc Tốt lắm Trước tiên ngươi hãy lui ra nghỉ ngơi đi đã dù Tấn tiếp lời Dạ Tên Tiểu binh vái tạ Lui ra Được mấy bước Lại quay đầu nhìn Tiểu nhân Tiểu nhân Ngươi còn có chuyện gì Tiểu nhân có được ăn thịt không ạ Tên Tiểu binh đỏ mặt hỏi Đã ba tháng tiêu nhân chưa được ăn thịt rồi. Có có, sẽ cho người ăn no thì thôi. Tào tháo cười nói. Đợi tên tiểu binh sung sướng nhảy chân sáo, theo một thân binh dẫn ra. Vương dõn hồi lâu, chưa nói một câu, giờ mới nói. Tần hiệt kia, tuy tạm đánh lui được quân khang vàng, nhưng sao có thể tự xưng là thái thú chứ? Hiện giờ cũng không thể để ý được nhiều chuyện như thế. Hoàng Phú Tung tự tay gói cái đầu Trương Mạng Thành lại. Có được cái hay ho này, đưa vị kinh sư còn lo gì ông ta không được làm thái thú thật sự nhưng dẫu sao hiện tại ông ta vẫn không phải quận tướng được triều đình nhận mệnh lại nữa ngài có nghe tin tiểu tử ấy khi nãy nói chứ những tâu đại triệu từ bối vụ gì đó nói cho dễ nghe thì là tài chủ nói khó nghe một chút thì đều là thổ hào ác bá những kẻ như vậy mạo nhận danh nghĩa triều đình tác oi tác quái tuyệt nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì Phương Dõn phải rất lo lắng. Tự sư, bây giờ không thể để ý nhiều như thấy được. Dù đám người mà Tần Hiệt cầm đầu, đều là những kẻ vô lại thất phu. Thì bây giờ cũng phải dùng bọn chúng. Yển Thành bị vay đã hàng trăm ngày. Chứ nói đến chuyện phá giặc, ông ta có thể gắn giữ được, đã là khó rồi. Giờ đây Nam Dương đã tạm ổn. Chúng ta không còn phải lo giặc ở cả ba mặt nữa. Có thầy sảnh tay đối phó với hai nơi Trần Quận và Nhữ Nam. Công vĩ huynh, ý huynh thế nào? chu Tuấn vẫn nhầm râu thưa, cười nói Thái thú những nam là triệu khiêm, binh bại đã lâu Chỗ đó rất khó mà đánh vào Cứ theo ý ta, chúng ta hãy học theo cách của mạnh đức Dậy trước khó sau, đem quân phá Trần Quốc Làm nhục nhảy khí của chúng đi đã Được, Tào Tháo không đợi được, vội nói Mạc tướng xin dẫn ba ngàn kỳ quân đi tiên phong Tiến thẳng tới Trần Quốc Ngờ đâu chu Tuấn Hoàng Phú Tung không hề để ý đến Tào Tháo Hai người bí mật nhìn nhau Không hẹn mà cùng cười phá lên Tào Tháo vô cùng ngạc nhiên Mặt tướng có chỗ nào không phải ư Tiểu tử họ Tào Có phải người thấy hai lão già chúng ta Được thăng quan Nên đã nóng ruột Cũng muốn được lập đại công Tranh lấy tước hậu chăng Chu Tướng đều nói Phản sinh không dám Hai vị đại nhân Phải chăng có diệu kế gì phá giặc Chu Tướng về về rưu mép Đúng vậy Dưới gầm trời này, chỗ nào có kẻ phản đều phải mau chống cứu viện. Vì có quận Trần Quốc này khác lạ, chúng ta đến càng chậm, càng tốt. Ở huyện Trần, Trần Quốc này đang ẩn giấu một viên tướng vô địch, nhưng tinh khí ông ta kỳ quái, quân lại quá ít. Nếu chúng ta không bức ông ta, ông ta tuyệt nhiên không chịu dễ dàng để lộ bản lĩnh của mình, nhưng chỉ cần ông ta ra tay, thì trong khoảnh khắc, bọn phản tạc sẽ phải bó giáo, quy hàng. Tào Tháo không dám tin Thật có chuyện như thế ư Ngài không nói đùa chứ Mạnh đức Trong quân đâu có chuyện nói đùa Chu Tuấn cố ý bí mật Giờ máu ngày mai Điểm quân xuất phát Trong vòng ba ngày tiến quân vào trần quốc Đến khi đó người sẽ biết Tào Tháo nghe ông ấy nói ba ngày Lấy làm lạ rằng Sao lại có chuyện Cứu viện chậm trễ như thế Quay đầu lại nhìn Hoàng Phú Tung Thấy ông ta cũng lặng lẽ cực đầu Cười không nói gì Từ ngày thứ hai xuất quân Tào Tháo không để mắt tới việc quân nữa Tào Tháo bố trí lâu dị Thống xuất 3.000 quân kỵ thay minh Còn bản thân lúc thì theo sau Hoàng Phủ Tung Lúc lại bám lấy Chu Tuấn. Từng giờ từng khác quan sát Xem họ điều binh khiển tướng thế nào Lựa chọn địa điểm đồng binh Đóng trại ra sao Tào Tháo hiểu rõ Đại cục đã thay đổi Sự thất bại của quân Khăn Vang Có thể tính được từng ngày Trong khoảng thời gian này Cần phải môi bằng được kinh nghiệm, dùng quân của Hoàng vũ Tung và chu Tuấn càng nhiều càng tốt. Hoàng vũ Tung suy nghĩ đơn giản nên không biết. Còn chu Tuấn thì đã nhìn thấu tâm tư của Tào Tháo, nên cứ giữ Tào Tháo lại bên mình để sai kiến. Nhân tiện chỉ dạy Tào Tháo rất nhiều về đạo cầm quân. Mai là hành quân không gấp, do vậy bất luận khi hành quân đóng trại, hay tuần phòng ăn cơm, hay người một già một trẻ, hay vị tướng quân thấp bé ấy, đều như hình với bóng, không sợi nhau nửa bước. Hai ngày sau, quan quân đã đến địa giới huyện Trân, Trần Quốc. Một trận chiến đấu mới lại bắt đầu. Tào Tháo ra lệnh cho quân lính đóng đại danh lại, nói lửa nấu cơm, tuần tra sơ qua một vòng rồi chạy đến đại tướng trung quân của Chu Tuấn. "Tên tiểu tử ngươi cũng thật là, đến bữa cũng chạy đến chỗ ta." Tào Tháo cười nói, "Lão tướng quân, ngài trị quân có phương pháp. Đến ăn cơm cũng thơm ngon hơn chỗ bọn phản sinh." Quả nhiên cơm làm xong đâu biết biết Tào Tháo tức sẽ đến chậu Chu Tuấn, nên đã bưng lên hai phần cơm. Trong thấy ăn uống, Tào Tháo chờ có một nghi vấn Bưng bát lên, ngồi lặng đi, rồi nói. Khi vãng sinh theo hoàng phụ lão tướng quân, cảm thấy ngài yêu lính như con, mỗi lần dẫn trại đông quân, ngài luôn đợi các tướng lĩnh sắp đặt sông xuôi, chậu của họ, rồi mới dựng đại trứng trung quân của mình. Khi dùng bữa, cũng đợi cho mọi người phân phát xong xuôi rồi, mình mới ăn. Nhưng cậu đại nhân không hiểu vì sao. Mà lại là người ăn đầu tiên, uống đầu tiên vậy. Nói còn chưa xong, Tào Tháo không đừng được bật cười. Chỉ thấy Chu Tuấn cúi đầu thật thấp, ao ao và cơm vào miệng. Rồi sau đó, dường như thấy đôi đũa cũng thừa. Ông giơ tay cầm lấy một chiếc bánh đưa lên miệng nhai. Có lẽ là răng của ông ta không được tốt lắm, phải nghiêng cả đầu ra sức kéo. Bộ mặt tôn kính khi ấy, Tào Tháo đã nhìn hai ngày vẫn không sao quen nổi. Hóa xa là chu tuấn ăn cơm còn dứt khoát hơn đánh trận. Chốc lát đã như gió cuốn, mây tan, tiêu diệt hết sạch các món ăn. Đón lấy cốc nước của tên thân binh bưng đến, uống một ngụm. Thấy Tào Tháo che miệng cười, liền bảo, tiểu tử ngươi cười gì vậy? Trong bộ dạng ta ăn uống, buồn cười lắm hả? Không dám, không dám. Tuy nói như vậy, nhưng Tào Tháo thiếu chút nữa, thì cười thành tiếng. Tiểu tử ngươi là con cái nhà quan Từ nhỏ đang no, mặc ấm, hưởng phúc quen rồi. Nhưng ngươi có biết sức thân của ta như thế nào không? Nhà ta là nhà hàng môn. Khi ta còn chưa biết gì, thì cha ta đã qua đời. Chỉ trong vòng một tay lão mẫu dạy phải kiếm ăn. Đừng nói đến chuyện ăn no. Có cái ăn đã là tốt lắm rồi. chu Tuấn chặt lưỡi, nói tự giễu mình. Vừa nãy ngươi hỏi, vì sao ta luôn ăn cơm trước tiên? Ngươi thử nghĩ coi. Hoàng Phú Tung là nhà vọng tộc ở Tây Châu. Bá phụ của ông ta là Hoàng Phủ Huy Phụ thân là Hoàng Phủ Tiết đều là đại tướng uy danh hiển hách Từ nhỏ gia cảnh sung túc Đã được ăn, được thấy cả Ta chưa có gì Nên háo ăn hơn ông ấy Ngài chứ nên nói đùa vẫn xin thực lòng muốn biết vì sao Lão ngài đâu phải là không yêu binh lính Vậy vì sao những cái tốt Cũng lại giành lấy trước quân lính Còn Hoàng Phủ tướng quân Vì sao luôn nghĩ đến mình sau cùng vẫn xin nghĩ Trong đó tất có sự ảo diệu Chu tướng nghiêm sắc mặt vẫn chầm rau lưa thưa lẩm chậm nói tiểu tử người cho rằng đó chỉ là hành động yêu lính thôi ư hoàng phủ nghĩa chân trị quân chính là dùng đạo chỉ dục tướng thế nào là chỉ dục tướng Phản sinh xin được lắng nghe rõ ràng theo lục thao của thái công có nói quân sắp đặt xong xuôi rồi tướng mới vào chỗ của mình công nước điều chỉnh rồi tướng mới ăn quân chưa đốt trước tướng cũng không đốt đó gọi là chỉ dục tướng Ngươi chưa từng nghe qua ư Tào Tháo từ lần đầu trông thấy Chu Tuấn Đã cảm thấy người này thật kỳ quặc. Giờ đây nghe ông ấy dẫn kinh cứ điển ra Càng cảm thấy vô cùng kỳ lạ Bèn đặt bát đũa xuống nói Mong tiền bói chỉ cho biết bến mê Chứ có làm bộ làm tịch như thế Cứ ăn đi Ta chỉ cần nói một câu Ngươi sẽ hiểu ngay thôi Cái gọi là chỉ dục tướng Không phải chỉ cốt dựng lên tiếng tốt trong quân cho mình Mà hơn thế nữa còn phải làm cho hợp với sức khỏe của mình. Hoàng Phủ nghĩ chân, tuổi tác cũng đã cao, nếu thật sự lại muốn xung phong lên trước, e rằng sẽ không có bản lĩnh như xưa nữa. Cho nên phải nghĩ cách sao cho phù hợp với sức của mình và làm. Tự mình phải thể nghiệm một chút cảm giác đói khát, mệt nhọc. Như vậy ông ấy mới có thể lường được kẻ làm lĩnh còn bao nhiêu sức lực. Lại có một tầng ý nghĩ như vậy nữa ư? Người có cơ hội hãy để ý quan sát kỹ một chút ông ấy không phải chỉ đứng ở đó làm dáng mà từng giờ từng khắc quan sát lượng cơm và dáng vẻ của quân lính khi ăn lão già ấy thật giảo hoạt dù tướng cười may mà ta không phải bộ hạ của ông ấy với bộ dạng ăn uống như ta nhất định ông ta không chấp nhận đâu Tào Tháo không ngăn được chặt lưỡi đến cả việc quan sát quân lính ăn cơm cũng phải kỹ lưỡng như vậy xem ra bản thân mình còn yếu kém nhiều lắm nghĩ đến đó Tào Tháo lại hỏi vậy ngay Là vì sao làm ngược lại đạo lý ấy Đó chính là bí mật của lão già này Ngài nói đi vẫn sinh sẽ không nói chai biết cả Hoàng Phú Tung mình cao tám thước Tướng ảo đường đường Lại là hậu vệ của danh tướng Mỗi cử chỉ hành vi của ông ấy Đều tuân thủ phép tắc Linh tráng cả danh đều phải ca ngợi Nhưng với những kẻ có bộ dạng như ta Với ngươi thì không thể áp dụng được Vì sao à Chu Tứng đứng lên nói Ngươi nhìn đi Chúng mẫu ta mình cao chưa tới 6 thước Tướng mạo không bằng kẻ tầm trung Về xuất thân thì chẳng qua Chỉ là một tên tiểu lại ở nha môn Vốn chẳng có gì đáng gọi là uy vọng Nếu đem sức lực ra mà thi thố Thì lại càng thêm tầm thường nhỏ mọn Như vậy ai còn kính nể ta nữa Ai còn sợ ta nữa Ta làm sao có thể thống lĩnh được ba quân Cho nên ta phải tự mình Để cao địa vị của mình lên Không cần đem sức lực ra thi thố chỉ sai những người tâm phúc đi tìm hiểu tâm tư của toàn quân trên dưới ta chẳng đích thân làm chuyện gì nhưng chuyện gì cũng đều biết rõ binh sĩ sẽ đều kính trọng ta nể sợ ta cho rằng ta sâu xa không thể lượng hết không dám có mẹ may vi phạm nào ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình ta cộng quân đánh trận là dựa vào điểm này nói thẳng ra đó là thật dùng cười pháp ngôn của dương hùng có nói hạ sách là dùng sức trung sách là dùng trí thượng sách là dùng người. Tào Tháo đột nhiên thấy như được sáng mắt ra. Này Mạnh Đức, Tôn Tử nói, nhân theo sự thay đổi của địch, không hành động trước, động tĩnh theo sau chúng. Thật ra, ngươi có thể không cần chỗ nào cũng học theo ta. Càng không thể dập khuôn theo mẫu, chỉ cần ngươi biết xem xét thời thế. Trận đánh này, ngươi muốn đánh thế nào thì cứ đánh như thế. Muốn cầm quân thế nào thì cứ làm như vậy. Có thể tì cơ ứng biến, tùy ý muốn của mình. khi đó, tào Mạnh Đức chợt phát hiện ra, hình dung về chu tuấn trong mắt mình đã hoàn toàn thay đổi. bộ dạng vốn nhỏ bé xấu xí giờ đây dường bóng trở nên vô cùng cao lớn y vũ. những cử chỉ có vẻ tùy tiện nhưng cơ hội đều lộ ra một hàm nghĩa mà người ta không thể nắm bắt được. thậm chí tào tháo còn nghĩ rằng khi mình tuổi tác cao lên cũng sẽ có tướng mạo giống như chu tuấn vậy. đến khi đó, liệu mình có thể? Có được sự tin tưởng, sáng suốt Như Chu Tuấn không Rồi Tào Tháo lại nghĩ đến nguyên nhân Cuộc hành quân chậm chạp lần này Hôm trước Ngài nói cứu viện Trần Quốc Càng chậm càng tốt Còn muốn bắt một viên tướng vô địch ra xuất chiến Rốt cuộc đó là chuyện gì vậy Sách quỷ Cốc Tử có nói Trí phải đem dùng ở chỗ Mọi người không thể biết được Còn năng lực phải đem dùng ở chỗ Mọi người không thể thấy được Chắc người cũng biết Trí thì ẩn giấu ở chỗ khuất Còn sự việc thì hiển hiện ra bên ngoài, nếu tổng quân ai ai cũng biết được lợi hại trong đó, thì còn gọi gì là bí mật quân cơ nữa. Đến đúng lúc nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. chu Tuấn vẫn không chịu nói, ngày mai xuất binh, ngươi sẽ tự hiểu ra. Đầu óc tào tháo như rối mù lên, từ nhỏ y đã đọc kỹ sách của Tông Vũ Tử. Nhưng chỉ trong một bữa cơm, đã nghe chu Tuấn nhận ra bao nhiêu kinh điển, dụng binh khác. Cảm thấy mọi câu đều có thâm ý, liền cảm khái nói, Tôn tử, ngô tử, tam lược, lục thao đều là những sách có rất nhiều kiến thức. Vãng sinh nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ đọc lại những sách ấy, chọn những châu tinh yếu tự biên soạn một cuốn sách. Binh pháp tiết yếu vậy. Chu tướng ngơ mặt lên cười to. Tinh tiểu tử họ tàu này, chí khí thật không nhỏ. Ta đợi để xem cuốn binh pháp tiết yếu của ngươi. Bây giờ mau ăn cơm xong đi. Rồi về danh trại của ngươi, làm tốt chức trách kỳ đô ý đi đã. Ngày mai còn có một phen náo nhiệt đấy. Tàu Mạnh Đức về danh trại Ngủ yên một giấc Đến giờ mạo sáng sớm hôm sau Thì xuất phát Vì chỉ có một đoạn đường ngắn Mà đi mất hơn 2 ngày Nên đại quân Khang Vàng Đã bao vây huyện đứng đầu của Trần Quốc họp quân của binh mã ba đường Tiến đến gần liền chọn khu vực cao ráo bằng phẳng Ở phía tây bắc đóng quân Đối diện với quân giặc đông vô bờ Hai lão tướng bèn hạ lệnh Chỉ gọi trống chứ không cho giao chiến Giặc Khang Vàng ở huyện Trân chính là đám bại binh ở hai quần Vĩnh Xuyên, Nam Dương tụ tập lại, tuy không dưới 10 vạn quân, nhưng trong đó có không ít là đàn bà, trẻ nhỏ, sức đánh nhau yếu ớt, phần lớn chỉ dựa vào mấy đám trai tráng. bọn chúng nghe thấy quan quân đến trống, nhưng không thấy xuất binh, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. tuy quân mã còn cách quan quân rất xa, nhưng không dám khi dậy giao chiến, chỉ vay chặt huyện chân đến một giọt nước cũng không lọt nào ngờ quan quân cứ đánh trống mãi suốt từ giờ mão cho đến giờ tỵ quân lính đều đảm bảo cánh tay mà hoàng vũ tung và chu tấn vẫn không cho hà sơn chiến đấu tào tháo không hiểu nguyên do trong lòng xốc ruột đứng trên gò đất cao dưới trời nắng như hung thấy hai bên đều giữ chặt không chủ động càng không biết làm sao lại qua một hồi lâu chợt nghe tiếng nổ lớn vang lên cánh cổng lớn của hiện trần đột nhiên mở rộng quân khăn vàng thấy cửa thành mở to liền phun dao kiếm, ảo ảo xông vào trong thành như nước triều, nào ngờ còn chưa tới bên con sông Hậu thành, thì thấy tên vòm cổng thành lao ra hai cây nỏ lớn, cấp tốc bắn vào biển người lao tới. mũi tên ở hai cây nỏ này đều được làm từ những cành cây lớn, đầu mũi tên vót sắc nhọn vô cùng, bắn ra với lực cực mạnh. quân khăn vàng bất ngờ không kịp, đầy phong bị bắn xuyên vào nhau, đổ gục xuống cả một toán. không ngờ hai cây nỏ ấy vừa bắn xong chúng còn chưa hoàng hôn thì phía sau lại có sáu cây nỏ khác nhô ra quân khăn vàng sợ quá không biết sao đã lùi lại một tầm tên bắn vừa mới lùi lại thấy từ trong thành huyện trần đẩy ra tám chiếc xe bắn nỏ mỗi chiếc xe đều có 12 hai tên lính to khỏe như beo như cọp để tay trần điều khiển tiếp ngay sau đó lại xông ra một đội quân bộ đám quân này ai nấy đều cầm cung cứng trên tay trên mình mỗi người ít nhất cũng đeo đến bốn túi tên Trong khoảnh khắc cung nỏ cung bắn Quân khăn vàng lại nói nhau đổ gục hết xuống Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng trống Tiếng nhạc vang trời Phía sau đòi cung nỏ lại có một chuyến xa Cấm lòng hoa tiến xa chiếc xe ấy được kéo bởi ba con ngựa đỏ Phía trên cấm lộng hoa sắc đỏ Có rèm châu Cùng hai lá cờ phướng đỏ Có thiêu hình chín con rồng Người đánh xe đòi kim khôi mặc kim giáp Phía sau dựng chiếc khiên lớn sơn đỏ Tấm trắng hai bên tả hữu Có vẻ bức tranh Hỗ đuổi hưu, bánh xe lớn sơn đỏ giác vàng Nay không phải là thời xuân thu chiến quốc Chiến xa rất ít khi xuất hiện trên chiến trường Mà hôm nay người đang đứng trên xe Lại càng khiến người ta phải chú ý hơn nữa Người này tuổi tầm trên dưới 40 Cao lớn oai phong Râu rồng xum xê, không mặc giáp trụ Không đội đầu mâu Mà đội mũ biện trang trí ngọc anh lạc Mình khoác áo sòng sắc đen Dây thao vàng đỏ Treo đôi vòng ngọc cùng ấn tính trên tay cầm cây cung rất lớn khiến người ta nhìn thấy đã kinh hãi lúc này tào tháo mới nhận ra đó chính là tay cung đệ nhất thần tiện của đại hán trần phương lưu Sủng trần quốc là phong quốc đời đời của lưu tiện con trai của hiếu minh đế truyền qua năm đời thì đến lưu Sủng vị vương gia này rất thích thuật bắn cung có thể bắn bằng cả tay phải và tay trái mười mũi tên cùng trúng vào mục đích thật sự là phép bắn cung có một không hai trên đời số lượng quân lính của các vương chư hầu vốn đã có quy định do triều đình phải khiển tới nhưng riêng với lưu sủng được đương kim hoàng đế xem xét riêng cho tự tuyển chọn quân lính hầu về mà không trách tội gì những thần binh mà ông tuyển chọn đều lấy phép bắn cung làm chuẩn một ngàn bộ hạ đều là những kẻ có cung pháp xuất chúng thời thái bình thì cùng ông cởi ngựa săn bắn quân khăn vàng đều là nông dân ngày thường trông thấy các quận tướng thứ sử đã thấy quý phái khác thường sao có thể từng được thấy những nhân vật như thế này? những người quy y theo Thái Bình Đạo rất mê tín, đều cho rằng Lưu Sủng là thiên thần hạ phàm. Trận chiến chưa đánh đã sợ hại trước đến ba phần rồi. Lưu Sủng cũng rất chuộng hào hoa. Ra đánh trận còn cho cả nhạc công theo cùng, người thổi sáo, người đánh trống, cây cung lớn của ông ta dơ cao lên, lắp tên bắn. Một tướng lĩnh của quân khang vàng cách xa hơn 100 bước, liền trúng tên, ngã xuống khỏi lưng ngựa chúng nhân còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy ông ta dương cung bắn tiếp, lại một tên đầu gục xuống đất. rất nhanh chóng mũi tên thứ ba kế tiếp ngay, rồi mũi tên thứ tư lại có hai tướng lĩnh nữa trúng tên. mấy người đó đều bị mũi tên bắn trúng yết hầu chết ngay tại chỗ. trần địa của quân khăn vàng lập tức rối loạn, lưu sủng buông cây cung lớn, đội cung tên ngàn người kia được lệnh đồng loạt bắn, chớp mắt tên bay như châu chấu, đóng quân khăn vàng trước mặt. Trong khoảnh khắc, biến cả thành những con nhiếm. Xin thiên thần chứ nổi giận, tiểu dân không dám phạm nghịch nữa. Không ít những tính đầu thành kính quỳ xuống tại chỗ. Cởi chiếc khăn vàng trên đầu vứt xuống đầu hàng. Những người hiểu biết rõ cũng không dám đánh nữa. Vứt hết binh khí xuống để chuẩn bị chạy toán loạn khắp nơi. Lúc vây thành chen nhau, đứng thật dây. Giờ muốn trốn chạy thì lại bị tắc nghẽn khó mà đi được. chu Tuấn thấy tình hình ấy lập tức truyền lệnh xuất chiến. Người ngựa bao quân như mảnh hổ lao xuống núi, bao vây kính chặt hết đường rút. Đám đến nông dân muốn chạy trông ấy, không thể xông ra được, quay trở lại thì không tránh khỏi bị bắn chết. Cũng nhau nhau quỳ xuống xin hàng, một người hàng là trăm người hàng theo. Chỉ chớp mắt đám phản dân như nghiêng núi dốc biển, tất thảy đều kêu xin tha mạng. Thế lực hùng mạnh quân khăn vàng ở Trần Quốc đã nhanh chóng và đơn giản được bình định như vậy, không còn một mãi mai tên nào dám phàn kháng nữa. Chu Tuấn truyền mệnh lệnh, bắt trói hết đám đầu đảng giặc, ghi chép lại danh sách nghĩa quân sinh hàng, giật giò sông xui, dẫn Hoàng phổ Tung, Tào Tháo cùng nhau thúc ngựa chạy đến trước chiến xa, ba người rời yên cương quỳ xuống, chúng thần tham kiến đại vương. Lưu Sủng có vẻ không vui, các ngươi thật to gan, đã đốc binh đến đây lại chỉ gọi trống xuông, như vậy không chịu đánh nhau, ta há lại có thể dung tha? Các người không muốn giữ cái đầu của mình nữa ư Thần có tâm tình xin được bẩm bạch du Tuấn khấu đầu đáp Nói đi, lưu sụn đeo chiếc cung lớn trên lưng Đại vương, gian danh thiên hạ Cho nên dân ở Trần Quốc Không kẻ nào dám làm chuyện tiếm vượt Thế mà đám quân giặc kia Đều là bọn trộm cướp Bị thua ở quận khác Chẳng biết đến uy đức của đại vương Chúng vốn đều đáng phải giết sạch Để làm rõ quốc pháp Nhưng trời xanh vốn có đức hiếu sinh cho nên không tự ý gây thêm tai họa cho người. Huống chi trong đám giặc ấy có nhiều đàn bà con trẻ, nếu giết hết thì có hại cho đạo nhân từ khoan hạc của đại vương. Nếu chúng thần xông vào giết chóc, thì số nhân mạng bị giết ấy sẽ nhiều. Chu tướng nói đến đó vẫn không quên nói thêm mấy câu cung kính. May nhờ đại vương có tài năng trời phú, chỉ huy chắc chắn, cung đưa đến đâu đầu sói giặc phải chết đến đó. Bọn phản dân kính sợ như thần minh. Nếu chẳng phải là ngài ân uy gồm đủ thì hơn trăm vạn người há có thể bó tay chịu hàng sau Thật là uy của đại vương đã cảm động đến đất trời chúng thần may lắm ba quân may mắn trăm họ may mắn tào tháo lần đầu tiên nghe thấy chu tuấn nói dòng điệu nịnh họt như vậy cảm thấy đúng là không thể nịnh hơn được nữa tới cả câu cảm động đến đất trời cũng nói ra được sau đó lại nghe ông ấy cố ý khoa trương Đem 10 vạn quân giặc nói thành trăm vạn, thì không nhịn được phải cúi đầu cười trộm. Nghe lời khanh, ta cũng thấy vơi bớt đau buồn. Lưu sủng vốn thích nghe lời nói nịnh. Đứng ca dậy đi, đám phản dân nhỏ mọn ấy có đáng gì, mà lại dám công cuồng đến đây. Đủ thấy lũ đó đều là đám vô dụng. Hãy đợi bản vương phải đích thân dẫn binh mã, đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Ba người nghe nói đều giật mình kinh sợ. Chưa cần nói đến chuyện các vua chư hầu Không được nắm giữ quân quyền Ngay cả việc dẫn quân chiến đấu cũng không được Ông ấy đường đường là bậc vương gia Thân đáng ngàn vàng Ra chiến trường chẳng may có sơ sức gì Thì biết ăn nói với triều đình ra sao Cái tội ấy thật không thể gánh phát nổi Hoàng Phú Tung dội dàng khuyên giải Thế giặc rất mạnh Vương gia không thể đem thân mình Vào nơi nguy hiểm được nếu có Còn chưa nói dứt câu Lưu sủng đã bùng bực nói Hoàng Phủ nghĩa chân, người muốn nói bản Dương bất tài ư? Hoàng Phủ tung giật mình, sợ hãi, không dám, không dám, ý thần là to gan. Lưu Sủng vừa chạm vào là lửa nóng bùng lên ngay, cứ như không phải con người mình nữa. Chu Tuấn đảo mắt một vòng, nói: Đại vương, xin bất giận, cho thần được nói một câu. Thần cho rằng uy của đại vương không thể đem ra thi thố với bọn tiểu địch được. Hai bên đánh giết lẫn nhau là chuyện hàng mọn. Nếu đại vương dẫn quân đốc chiến Sẽ thành ra tầm thường Hiện nay thiên hạ loạn lạc Lòng người chưa yên Nếu đại vương có thể ngồi giữ đô đình Chỉ uy thì uy có thể Chấn khiếp quan ải Tất nhiên cho bọn phản tặc Các nơi nghe tiếng hà hăng Thế lớn trong thiên hạ lập tức có thể bình định được Làm vậy lại chẳng quang vinh hơn vạn lần Mạnh mẽ hơn vạn lần Việc dẫn quân đốc chiến ư Lưu sủng vuốt sâu Trầm tư một hồi lâu rồi liên tục cực đau, có lý có lý, ta có thể ở đô đình đến bọc trận với giặc. Tào Tháo cúi đầu, dường như không thể nén nổi phải cười thăm nhủ, lại bị Chu Tuấn cho mắt câu rồi. vì dương gia này sao lại hồ đồ như vậy? vào đô đình thì coi như ở ngay bên lạc dương rồi, còn đánh đấm gì nữa chứ? Chu Tuấn làm thinh dẫm nhẹ lên chân Tào Tháo, ra hiệu cho Tào Tháo chứ cười. lại sợ lưu sủng sinh nghi vội vàng nhưng đà nói thêm. Việc quân quốc đại sự Không thể kéo dài làm lỡ Nếu không điểm quân lên đường Tất lâu sinh biến Mong đại vương nghĩ kỹ Đúng, lưu sủng vỗ đùi Bản phương sẽ nhanh chóng về thành điểm một ngàn binh mã Lập tức đến Lạc Dương Hổ Giá Nói xong vung vung, cây cung lớn Việc quân khẩn cấp Về thành Tào tháo nhìn cười nãy giờ Đợi đến khi cung kính Trông theo ông ta vào thành rồi Mới bật cười thành tiếng Vị dương gia này Ngoài thì như vàng như ngọc nhưng đầu óc thì không linh hoạt chút nào các vua chư hậu không được rời khỏi đất phong ông ấy không có chiếu mệnh mà tự ý vào kinh không biết có phiền phức gì không chu tướng cũng cười lên bây giờ thiên hạ rối loạn kinh sư đang lo sợ không có quân tướng gì vào lúc bất thường không thể tân thủ theo phép bình thường được ông ấy rất có ủy danh lần này đến hoàng thượng chẳng những không nghi ngờ gì mà còn an tâm hơn tóm lại chúng ta dỗ ông ấy chơi giờ để ông ấy vào kinh Dẫu hoàng thượng chơi, thôi mà. Hoàng Phú Tung cũng nói khoai hại. Ông ấy vui vẻ rồi, chỉ sợ đóng quân ở đâu đinh, thì ngài quốc cụ đại tinh quân của chúng ta gặp ông ấy sẽ phải bận rộn đấy. Ba người không nín được cười lớn. Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ, Trần Vương lưu sủng tuy là tai thiện xạ, nhưng rốt cuộc, kiêu căng khinh địch, lại quá khoe khang bài đặt. Một ngàn tay thần tiễn, gặp đám quân ô hợp thì được, nhưng nếu gặp phải đại quân trang bị đầy đủ, thì chẳng qua chỉ là đem trứng chọi đá. Quân khăn vàng tin theo trương giác vốn là do ngu muội, Lại trông thấy xa giá cao quý, khác thường của ông ấy, thì lòng ngu muội lại nổi lên, sợ như trông thấy thần linh, nên chưa đánh đã hàng ngay. Trận thắng này kỳ thực phần nhiều nhờ may mắn. Chẳng qua chu Tuấn, Hoàng phủ Tung đã có thể trù tính được kết quả như vậy, nên mới chỉ đánh trống làm ồn để dụ ông ấy ra sức chiến. Điều đó mới thật sự không hổ là bậc trí tướng đang nói chuyện thì lại có tướng trần quốc là lạc tuấn ra ngoài thành nghênh đón sau khi quan phủ đế trung hương đến nay các vương công trong tôn thất tuy ai nấy đều có phong quốc nhưng không có quyền can thiệp vào chính sự của địa phương trừ những tùy tông thân thiết của mình ra thì không thể tự ý một quân còn việc cai trị ở phong quốc đều do tướng ở phong quốc xử lý với bổng lộc và chiếc quyền hoàn toàn giống một quan thái thú bốn người hàng huyên sông xuôi, những nghĩa quân sinh hàng đăng ký danh sách phân chia quay quán lại mất một phen rối loạn lên đợi mọi việc đều xong xuôi cả ba người quay về đại trướng hoàng phủ tung chu tuấn đều có vẻ nặng nề tào tháo không hiểu hỏi nay trần quốc đã được bình định sau hai vị lão tướng quân lại có vẻ buồn bực như vậy trần quốc thì đã yên nhưng nhữ nam chưa bình định đám giặc căn vàng đã đặt vào chỗ tất phải chết Trần đánh tiếp theo không dễ gì đánh được hoàng phủ tung vẻ mặt trầm tư như hồ nước Mai mà quân chúng ta ở đây, gươm còn chưa dính máu, thực lực chưa phải hao tốn gì. Ta đã viết thư gợi Thứ Sử Kinh Châu là Từ Cầu, Thái Thú Nhữ Nam là Triệu Khiêm, quay về tụ tập tàn quân. Có lẽ không tới một ngày nữa sẽ tới. Ngoài ra, mấy hôm trước, ta từng viết tờ biểu cho Tôn Kiên, ở cùng quê đến trời chiến. Chắc hẳn ông ta cũng sắp tới đây. Nếu lấy thêm một số binh lính từ chỗ lạc túng này, thì chúng ta cũng tạm có thể tập hợp được bốn vàng binh mã chu tướng nhắm mắt trầm ngâm Nhưng số quân địch ở dưới Nam không dưới 10 vạn Lại là đám quân chủ lực Chưa từng bị thua trận nào Nghe nói thủ lĩnh của chúng là bành thoát Rất có dũng lực Khúc xương đó khó nhằn đấy Tào Tháo cười nói vãn sinh thấy chuyện này Không phải được Chúng ta tính dần từng bước Ổn định chỗ đóng quân Rồi sẽ đánh tất có thể phá được giặc chu tướng tròn tròn mắt Tên tiểu tử hò Tào Ai cũng hiểu đạo lý tính dần từng bước nhưng đương kim hoàng đế của chúng ta không phải là hiếu cảnh đế e rằng ngài không đợi được chúng ta là một chu á phu đâu ổn định chỗ đóng quân rồi sẽ đánh nói nghe sao dễ thế không phải đâu giảng xin thấy đương kim hoàng đế rất coi trọng hai vị lão tướng quân hm người mới vào trong quân làm sao hiểu được đạo lý trong đó hoàng phú tung lắc đầu ban đầu vĩnh xuyên cấp báo hoàng thượng tất nhiên chỉ có thể buông lỏng cho chúng ta thời gian Nhưng nay sự nguy cấp ở Kinh Thành Đã giải hết Không còn nguy ngập như lửa cháy trước mắt nữa Hoàng thượng sẽ dục giả chúng ta Đánh mau, quyết mau Ta nghĩ không quá ba ngày Triều đình tất sẽ có Còn dư dứt câu đã có người bẩm báo Tư mã Trương Tử Tịnh Về kinh đưa thư đã trở lại Trương Tử Tịnh vốn là văn sĩ Ở Hà Giang Nhờ có tài học và danh vọng Đã làm quan đến bộ binh hiệu ý Tuy hiện được sung làm chức Tư mã ở một bộ phận Nhưng chỉ quản lý những chuyện giấy tờ, bút mực. Hắn thà vội vội vàng vàng bước vào đại trướng, Còn chưa đứng yên lên, đã kêu to. Chuyện lớn không hay rồi. Lưu Trung Lan đã bị trói dẫn về kinh rồi. Chuyện gì? Trương Giác đột phá dòng dây ư. Ba người đều vô cùng kinh ngạc. Trương Giác không phá được vây. Mà là tai họa từ trong tường vách, Trương Tử Tịnh không kịp uống hấp nước. Lưu thực bao vây quảng tôn. Hơn một tháng. Đào hào đắp lũy dựng thang chuẩn bị công thành hoàng thượng hiềm rằng ông ấy trì hoãn sai hoàng quan tả phong đi thúc chiến tả phong kia nhân cơ hội đòi lương thực phải hối lộ nhưng không được đáp ứng ai ngờ tên hoàng cho má ấy về kinh đã đưa lời xàm ngôn nói lương thực không chịu dốc sức ngồi chơi không đánh hoàng thượng nổi giận sai người đi bắt ông ta vì kinh chuẩn bị trị tội rồi lại là bọn hoàng quan một lụ không khiếp đáng ghét hoàng phú tung vốn là nhà danh vọng cũng không nhịn nổi phải buông lời chửi rủa vậy quân ở quảng tông thì như thế nào chu tấn hỏi về bức xúc đã điều thái phú hà đông là đống trác thay làm thống lĩnh vào trận mà đổi tướng là đại kỳ của binh gia chu tấn chào mày nghĩa chân huynh ngài ở tây châu lâu ngày đống trác này có thể cán đáng được công việc ấy không hoàng phú tung vân vê chồng râu lắc đầu nói luận về dũng lực tài cán thì so với Lưu Từ Cán là hơn chứ không kém nhưng đóng trong vĩnh này lâu nay thống lĩnh quân lính người hầu là kẻ thô thiển lỗ mảng mà các tướng lĩnh các quân đều xuất thân ở chốn cao môn lệnh tộc e là với thanh danh của ông ta không ác nổi như người ấy không được ta phải dân sớ bảo lãnh cho Lưu Từ Cán khoan đã Chu tướng ngăn ông ta lại chúng ta với ông ấy một ở phía nam một ở phía bắc làm thế nào mà bảo lãnh được Bây giờ dân sớ, không những không cứu được ông ấy, nếu không khéo còn bị hoàng quan, chụp cho tội câu kết mưu phản. Ngài quên là Lá Cương đã bị chết như thế nào ư? Tào Tháo cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Gia tộc Lư Đại Nhân vốn ở Hà Bắc, quân Khang Vàng nghe nói ông ấy làm tướng, đã giết hết già trẻ. Cả nhà ông ấy ở quê hương, vì nước dẹp loạn, đã bỏ cả gia đình, mà lại bị rơi vào tình cảnh thế này. há không khiến người ta phải đau lòng ư? Hằng Phú Tung từ lâu đã đau lòng thành quen Cũng chẳng để ý đến câu nói của Tào Tháo Chỉ nói Dân sớ nói thẳng Tuy gặp nguy hiểm Có thể khiến Hoàng đế nổi giận Nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn mà không giúp Hơn nữa hiện nay chúng ta đang nắm đại quân Hoàng thượng cũng không thể xử trí hết Tất cả bọn ta được Chu Tấn vội sưu tay Dù thế nào cũng chỉ nghĩ như vậy Bề tôi mà ép vua Chẳng phải là chuyện không bình thường sao Dù có bảo vệ được người ra Sau này hoàng thượng cũng sẽ tìm cách trừ khử Cứ nghe ta nói Lưu thật tất nhiên phải cứu Nhưng không thể cứu ngay bây giờ Chuyện của ông ấy chính là Nhắc nhở cho chúng ta biết Nếu không nhanh chóng tiêu diệt quân giặc ở Nhứ Nam Thì e là Kẻ kế tiếp theo phải ngồi vào xe tù Chính là mấy chúng ta đó Đợi quân mã đến đủ rồi Chúng ta không thể chậm trễ một ngày Bất kể phải trả bằng giá nào Nhất định phải đánh nhanh, quyết nhanh Đợi cuộc chiến này thắng rồi chúng ta sẽ cứu lưu thực Tào Tháo khi ấy đột nhiên hiểu ra dù Chu Tuấn đa mu Hoàng Phủ Tung uy vũ dù chính mình tự nguyện can ốc lầy đất thì chiến cuộc của cuộc bình định phán loạn này vẫn có vô vàng biến số bởi vì có hai chiến trường một cái gần ngay trước mắt và một cái xa xôi mãi lạc dương tháng sáu năm Quan Hòa thứ sáu tức năm một trăm tám mươi bốn ba tướng Chu Tuấn Hoàng Phủ Tung và Tào Tháo Cùng thái thú Nhữ Nam là Triệu Kim, tướng Trần Quốc là Lạc Tuấn và tá quân Tư Mã Tôn Kiên. Dẫn quân Hương Dũng theo, cùng tập hợp thành liên quân, tiến hành cuộc chiến đẫm máu ở huyện Tây Hoa. Sau khi phải trải qua một giá đắt, với gần nửa số quân bị thương phong, cuối cùng họ đã đánh bại quân Khang Vàng ở Nhữ Nam, chấm chết thủ lĩnh là bành thoát. Dư đảng Khang Vàng lại chạy lên phía bắc qua dịch xiên. quan quân liên tiếp tri kích nhờ sự phối hợp của Thứ sự Dự Châu là Vương Dõn. Cuối cùng đã đánh tan toàn diện thế lực khang vàng ở Trung Nguyên, bên ngoài thành Dương Định. Bình Định hoàn toàn, ba quận Dĩnh Xuyên, Trần Quốc, Nhữ Nam. Nhưng cùng với đó, chiến trường Hà Bắc lại bị bẻ gãi. Sau khi bắt Trung Lan Tướng lưu thực bị hạ ngục, Thái thú Hà Đông là Động Trác, nhận chức Đông Trung Lan Tướng tiếp nhận chức Thống Xói. Do đội tướng trước khi ra trận, nên Động Trác không thể khống chế cục diện. Trương Giác nhân cơ hội đã từ Quảng Tông. Đột phá toàn bộ phòng quay quan quân bị thảm bại Tổn thương quá nữa Giặc khăn vàng ở Hà Bắc lại lần nữa Vượt qua Hoàng Hà Tập kết xuống đông quận gây họa Sự kiện ấy không những khiến cho chiến trường mạng Bắc trở nên xấu đi Mà còn khiến chiến trường mạng Nam ở Kinh Châu Lại phát sinh biến cố mới Thấy thú nằm Dương là Trần Hiệt vốn dựa vào binh mã của Cương Hao Để nổi lên Nhưng sau khi đánh bại Trương mạn thành Đã thả sức giết hại những hàng binh khăn vàng sự tàn bạo của cường hào địa phương khiến dân chúng bất bình lại thêm sự khích lệ từ việc trương giác đã đột phá vòng vây tiến xuống phía nam quân khăn vàng ở nam dương lại tạo phản lần nữa lập hàng trung triệu hoan tôn hạ làm thủ lĩnh đánh phá uyển thành tụ tập phản dân đến hơn 10 vạn bị bức bách bởi tình thế nguy cấp triều đình hạ lệnh cho quân chủ lực của chu tuấn và hoàng phú tung chia làm hai đường một do hoàng phú tung thống lĩnh đi lên phía bắc thảo phạt quân Khang Vàng ở Hà Bắc nữa còn lại do Chu Tứng thống lĩnh xuống phía Nam Bình Định bạo loạn ở Nam Dương sau khi Hoàng Phủ Tung nhận mệnh đã đánh bại nghĩa quân vượt sông ở Thương đình bắt sống thủ lĩnh là Bốc Tị Đúng lúc ấy thủ lĩnh tối cao của Thái Bình Đạo và khởi nghĩa khăn Vàng là Trương Giác bị bệnh chết quân khăn Vàng ở Hà Bắc lập tức rơi vào tình trạng, rối loạn Hoàng Phủ Tung nhân cơ hội chính đốn lại số quan quân chiến bại lần trước lại lần nữa tiến vào vây bức quảng tông cùng chiến thuật lấy quân nhàn nhã chờ quân mệt mỏi lại chiến thắng quân giặc chiến dịch này đã chém ngay tại trận nhân công tướng quân trương lương giết và bắt làm tù binh hơn 8 vạn quân khăn vàng sau khi giành được quảng tông quan quân cho quật quan tài trương giác lên chặt lấy đầu đưa về kinh sư tháng 11 cùng năm hoàng phú tung tiếp tục tiến lên phía bắc bao vây hà khúc dương đó là cứ điểm cuối cùng của quân khăn vàng ở hà bắc thắng lợi đã ở ngay trước mắt Cùng lúc Hoàng Phú Tung liên tục đánh liên tục thắng, thì chiến cục ở Nam Dương lại rơi vào tình thế giằng co. Chu Tuấn đi xuống phía Nam, sau khi họp binh với Thứ Sự Kinh Châu là Từ Câu, Thái Thú Nam Dương là Tần Hệt. Đánh chém được thủ lĩnh quân Khang Vàng là Triệu Hoang. Nhưng từ sau khi bao vây Uyển Thành, thì quân Khang Vàng kiên trì, giữ vững không xa. Từ tháng 6 đến tháng 11, quan quân tổ chức rất nhiều lần đánh chiếm, mà trước sau vẫn chưa hạ được Uyển Thành hoàng đế lù hoàng rất không bằng lòng vì việc đó liên tục sai sứ giả đến thúc đánh mà không được liền triệu tập triều hội thương nghị lấy tội biến nhát chiến trận bắt Chu tuấn hà ngục trương ôn vừa mới được thăng lên nhận chức tư không tâu xưa tần dùng bạch khởi yên sai nhạc nghị đều là những kẻ tuổi tác đã cao mà vẫn có thể đánh giặc tuấn thảo phạt dĩnh xuyên cũng có công dẫn quân xuống phía nam sách lược đã định rõ đâu đấy lâm trận mà đổi tướng là điều kiên kỵ của binh gia Xin hãy cho thêm thời gian Chắc chắn sẽ có thành công Lưu hành nhân câu nói ấy Mới tạm tha cho chu Tuấn Nhưng bởi có tấm gương của lưu thực năm ngoái chu Tuấn lo lắng vô cùng Khi ấy Tào Tháo cũng ở trong quân của chu Tuấn Trong triệu lại đưa văn thư Dục đánh đến đấy Lúc này chu Tuấn không còn được phong độ Của bậc trí tướng một đời nữa chắp tay sau lưng Đi đi lại lại trong trướng, trung quân Tựa như một con sói đói Bị nhốt trong củi Nếu không có câu nói tốt của trường ông giúp cho thì bây giờ ta đã đang trên đường áp giải về lạc dương rồi tập hợp tất cả binh linh của chúng ta lại mới có một vạn tám ngàn người trong khi số phản tặc ở uyển thành có tới hơn 10 vạn chưa nói đến chuyện đánh hạ ngay chuyện duy trì tình trạng vây thanh thế này cũng khó khăn lắm rồi tào tháo buộc chặt tấm áo cừu từ buổi đầu xuân rời khỏi kinh thành đến nay đã là giữa đông ánh mắt tào tháo có vẻ thắng thơ sâu tóc rối tung như cỏ dại cuộc chiến ở tây hoa thương phong quá lớn 3.000 quân kỵ mà tào tháo đưa đi đến nay chỉ còn chưa đến một nửa trương nhữ tịnh tần hiệt triệu tư tô đại bối phủ cùng ngồi quanh đó về mặt cũng đều buồn bã chu tấn giật bước chân tay bám vào bàn chủ xoáy với số quần mã của chúng ta hiện nay nếu muốn đánh thắng chỉ có cách bao vây không đánh đợi đến khi chúng cạn hết lương thảo nhưng hoàng thượng không cho chúng ta thời gian ông ấy muốn bức chúng ta vào chỗ chết đây Cứ theo ý của Vạn Sinh Chúng ta chỉ có thể duy trì hiện trạng Tào Tháo nói vẻ cam chịu Nếu Hoàng thượng không cho Vạn Sinh sẽ viết một bức thư cho gia phụ Nhờ ông suy nghĩ xem có cách nào nữa không Để kéo dài một chút Vụ ích thôi Có một không thể có hai Hơn nữa thập thượng thị rất sợ có người lập công Đọt mất sự sủng ái Không biết đã toàn hót bao nhiêu lời sầm ngôn vào tai Hoàng thượng rồi Chuyện này nếu lại dính thêm vào Thì ngay cả cha ngươi cùng với trương ôn đều sẽ phải mang hận ta có vào đại lao cũng thôi chứ không thể để nhiều người phải lương lỵ chịu rủi theo ta chu tấn vê vê chồng sâu tu tủa quay sang nhìn đám tần hiệt lại nói mấy người thử nghĩ xem có con đường tắt nào tấn công vào uyển thành không mấy người đều là người kinh châu lẽ nào lại không nghe nói uyển thành có con đường bí mật gì đó chăng tần hiệt lắc lắc đầu cảm thấy câu này của chu tấn thật vô lý Đám triều tư, tô đại, bối vũ mà ông ta dẫn đầu đều là những thổ hào ở Kinh Châu, sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu có con đường bí mật nào thì đã nói từ lâu rồi. Làm sao để đến nổi, phải kéo dài mấy tháng như thế? Trương tử tịnh nói, theo ý của mạc tướng, giặc khăn vàng. Ngoài uyển thành ra, đều đã được bình định hết. chỉ bằng ta cho người vào thành khuyên hàng. Một là có thể nhanh chóng bình định quận Nam Dương, cho quân về báo tiệp hay là tránh việc sinh linh phải chịu làm than khi phá thanh ta thấy như thế được Tào Tháo lập tức đồng ý giờ đây y đã thấy hơi chán ngán chuyện chiến trường rồi như thế không được tuyệt nhiên không được triệu tư liên tục xua tay đám chặt này vốn không có tính nghĩa lần trước chém chết Trương Mạng Thanh chúng đã đầu hàng giờ chẳng phải lại xin biến làm phản đó ư lần này không thể dung tha cho chúng đầu hàng được nữa bối vụ cũng nói theo đúng vậy Mấy kẻ này ngu si ngoan cố tất phải nhổ cỏ tận cốc Tào Tháo không nén nổi lửa giận Mấy người vẫn còn nói nhổ cỏ tận cốc Mà không biết ngượng ư Nếu không phải mấy người giết hại bách tính Kích động sự phẫn nộ của dân Thì làm gì đến nổi Lại bức họ làm phản Đó không phải là bách tính Đó là bọn giặc khăn vang Bối vụ biện bạch Trước khi họ làm giặc Chẳng phải họ cũng là dân chúng ư Bức cho họ phải làm phản Còn không đủ Lại còn muốn chép hết giết sạch Mấy người còn có chút lương tâm nào không? Tào Tháo tức giận Mãi không thôi Triệu Tư đứng phục dậy Tào mảnh Đức Ông bớt ngồi đây cùng ông nữa đi Kinh Châu chính là nhà của bọn ta Gia tộc Điền sản của bọn ta đều ở đây Nếu cậu thả nhận hàng cho bọn phản tặc Đến khi ông phủi tay quay về phụng mệnh Nếu như chúng lại làm phản Thì bọn ta phải liếm cót cho ông ư Ông chỉ muốn được thăng quan phát tài Thăm sống sợ chết Ông có nghĩ đến tính mạng, gia đình Và bản thân bọn ta không? lòng dạ ông cũng thật đen tối đấy tào tháo vỗ vỗ vào ngực mình ta liều mạng mình dẫn 3.000 người đột nhập tấn công trường xã vì một trận tây hoa mà mất đi quá nửa huynh đệ thế mà ông nói ta thăm sống sợ chết thân phụ ta là đại hồng lâu đương triều ở thành lạc dương có ai dám nói ta là một kẻ không có tên tuổi gì nếu ta thăm sống sợ chết sẽ chẳng chùi ra mà lội vào vũng lây này mọi người hãy nói ít thôi tất cả đều là vì giang sơn xã tắc Trương Tử Tịnh định khuyên giải mấy câu nhưng ông ta là một văn nhân. Trong quân danh chẳng ai coi trọng cả. Triệu Tư liếc nhìn Trương Tử Tịnh. Giang sơn xả tắc thì ta chẳng dám nghĩ đến. Nhưng Kinh Châu là một mẫu ba phân đất của bọn ta. Sản nghiệp của chính bọn ta thì phải giữ cho bằng được. To gan, một mẫu ba phân đất của các ngươi ư. Trong mắt các ngươi có còn Triều Đình nữa không? Tào Tháo nói có lý. Triệu Tư là kẻ thâu kệch, Không câu gì là không dám nói triều đình chứ gì triều đình hiện giờ đang dụng quân của ta ta lại chẳng ăn lương bổng của triều đình chớ có nói những đạo lý to tác ấy với ta ngươi nói thế có vậy cũng muốn làm phạt chăng có làm phản cũng là bởi những tên tham quan như các ngươi bức bách mà thôi hai người càng nói càng giận dữ xắn tay vén áo định đánh nhau tần hệt và tô đại vội vàng người ôm người kéo can ngăn Bối vụ thì chẳng những không khuyên can lại ngồi cười nhạt bảo ha ta đã nhìn thấy rất rõ, thiên hạ này sắp đi đời rồi. Giúp cho quan quân thì là nhân tình, không giúp thì là bổn phận. Cùng lắm chúng ta dẫn huynh đệ về nhà, đóng kính cửa lại, trời xanh trời vàng gì gì ta cũng mặc xác Cầm miệng tất cả cho ta, chu Tuấn đập ầm ầm lên bàn chủ xoáy. Bây giờ là lúc nào mà các ngươi còn ở đó. Gà nhà đánh nhau, đúng là rảnh rỗi quá, không có gì làm. Đi hết ra trận tiên, cùng đốc chiến với từ cầu đi. Quân triều đình cũng được, quân riêng cũng được. Không hạ được uyển thành thì chẳng ai có kết quả tốt đẹp gì đâu. Ngồi hết cả xuống cho ta. Dẫu sao ông ta cũng là thống soái, một cơn giận như vậy khiến tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa, lặng yên ngồi xuống, cùng giao thở dài. Đúng lúc ấy, rèm đại trướng được vén lên, Tung Kiên tập tiễn bước vào. Các ngài cái cọ nhau gì vậy, một khi triều đình đã có mệnh lệnh thì chúng ta cứ đi đánh là đúng rồi. Tôn Kiên tự văn đài, người phú xương, ngô quận, cùng tối với Tào Tháo, nhưng thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, chẳng biết oai vệ hơn Tào Tháo bao nhiêu lần. Nghe đâu y là hậu vệ của Tôn Vũ Tử, nhưng không có vẻ nghiêm cẩn của một bậc trí tướng như Tổ tiên xưa, mà ngược lại, lại có khí khái dũng mạnh hơn. Lúc đánh trận, luôn xông sáo lên trước, không cần biết sống chết. Tôn Kiên từng giữ chức phụ bổ đạo đô úy, tham gia cuộc chiến bình định phản loạn của hứa thiêu, và cũng chính thời gian ấy đã quen biết chu tuấn lần này chu tuấn làm tướng việc đầu tiên chính là mời người đồng hương nhỏ tuổi ấy đem đội ngũ đến trời chiến tôn kiên không phụ sự ý thác đó đưa đến hơn 1.000 hương dũng trong cuộc chiến ở tây hoa đã thể hiện rõ thần uy của mình đuổi chém được tướng giặc là bành thoát nhưng tôn kiên vẫn bị đám loạn quân làm bị thương ngã vào trong bụi cây bất động may là con ngựa thanh thông mà tôn kiên cởi rất hiểu tính người Một mình chạy về đại doanh, hí phan không ngớt, sĩ tốt mới biết là có việc lạ, liền đi theo ngựa mới tìm thấy Tôn Kiên, cứu sống được. chu Tuấn nghiêm nghị nhìn Tôn Kiên. Nếu không tính tổng thất toàn lực, tấn công, người thấy chúng ta nắm được mấy phần khả năng hạ ưỡng thanh. Hoàng thượng đã thúc giục như vậy, có hay không có khả năng gì cũng phải đánh thôi. Tôn Kiên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, theo ý mạc tướng, chúng ta công thành một lần nữa, dốc hết sức toàn lực đánh một trận. Hơn nữa, không hạ được Uyển Thanh Thì cũng chẳng thể vui vẻ được Chẳng thà đem hết tính mạng Liều với chúng một phen Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh Phải làm than dù Tuấn thờ dài Nhưng việc đến nước này Cũng chỉ có cách ấy thôi Tướng quân, mạc tướng xin được đi tiên phong Tôn Kiên chủ động xin lệnh Vết thương ở đùi huynh vẫn chưa lành hay để ta đi cho Tào tháo khuyên can Thôi nào, Xu lính huynh đưa từ lạc dương đến Đều là những kẻ có danh phận đến nay đã chết hơn một nửa lại liều mạng lần này nữa đến khi trở về biết ăn nói thế nào với nhà người ta tung kiên buộc chặt vết thương trên đùi ta chẳng có gì cũng được chỉ cần sức lực hai cánh tay thôi vết thương trên đùi nhỏ xíu này chẳng đáng để tâm ta không tin uyển thành nhỏ như viên sỏi này có thể lật được trời nếu không trừ diệt đám giặc ấy cô muốn làm một tài chủ đóng cửa cũng không được với chúng tôi đại bùng bực nói văn đài ngày mai tại hạ với ngài cùng công thành. Tần Hiệt nghe câu ấy cảm thấy được khích lệ. Nếu đã như vậy, ta cũng đi. thấy ta cũng đi. Lão này lưu với chúng một phen, triệu từ kêu lên. Đúng, bối phủ cùng các lời nói. Nhất định chúng ta đều lên cả tuyến đầu, đốc chiến. Hơn nữa, trận này chính là trận quyết định. Dốc toàn lực ra, đến thôi. Vậy thì quyết như vậy đi. Trước tiên chúng ta hay gọi từ cầu rút về, nghỉ ngơi đã. Giờ máu ngày mai sẽ lại xuất binh phát động toàn bộ quân mã công thanh đến đầu bếp cũng cầm giao thái sao đánh giặc cho ta chủ ý của chu tuấn đã định giơ tay không nói thêm gì nữa sáng sớm hôm sau liên quân giữa quân triều đình và quân của cường hào địa phương tổng cộng có hơn một vạn tám người tất cả đều ra trận trước lúc công thành ngay cả trướng trung quân của mình chu tuấn cũng đều chăm lửa đốt hết nói rõ nếu không hạ được uyển thanh thì thầy không lui về quân khăn vàng đã đến bước đường nồi vỡ thuyền chim vì việc vây đánh thành đã dài ngày nên những con hào bảo vệ xung quanh bốn phía uyển thành đã bị quân triều đình san bằng từ lâu cửa thành đã có những chỗ bị phá hỏng phải tu bổ lại bằng những đồ dùng trong nhà dân trên tường thành không có gì che chắn cả lầu trên cổng thành và tường nhỏ đều bị dỡ xuống để lấy gỗ đá ném xuống sau rồi tất cả mọi thứ đều ném không còn gì cả chỉ có thể lấy người chết ném xuống đầy cố thủ Dưới tường thành người chết đã chất đóng lên như núi, có thi thể của quân Khăn Vàng, cũng có cả thi thể của quân Triều đình, Hay quân riêng của Thổ Hào, dù không dựng thang, nhưng trèo lên đóng xác chết ấy cũng có thể leo được lên thành. Quân Triều đình vây chặt bốn mặt Uyển Thành, bắt đầu công thành. Chu Tuấn và Trương Tử Tịnh từ câu Tào Tháo trèo lên gò đất đắp cao, từ trên cao nhìn xuống tường thành quan sát. Uyển Thành giờ đây đã trở nên trơ trụi, chỉ còn dựa vào sức người để phòng thủ. Thậm chí có thể trông thấy thủ lĩnh của bọn chúng là Hàng Trung, Tôn Hạ Đàn vung đại đao chỉ huy bên trái bên phải Quân triều đình, kẻ thì đứng trên thang, kẻ thì leo lên, đóng sắt chết, đánh lên trên Nhưng quân căng vàng dường như đã bị hóa điên Tay cầm tất cả những gì có thể làm vũ khí, ra sức chống lại Trận đánh kéo dài từ giờ mão đến giờ tỵ Quân triều đình tổn thất hơn 2.000 người Quân khăn vàng vũ khí thâu sơ, số bị chết không biết bao nhiêu mà tính Quân triều đình không có cách nào lên được tường thanh, mà quân khăn vàng tay chân hoảng loạn cũng chỉ còn cách buộc phải chống trả. Cố sức liều mạng như vậy cũng không biết đến khi nào mới có thể kết thúc được. Bỗng nhiên quân khăn vàng yêu cầu bãi chiến, những cơ hang, biểu thị đồng ý quy thuận. Từ câu thở dài nói, cuối cùng cũng đã hàng rồi. Chúng ta lùi bước lại một chút, dung cho bọn chúng mở cửa thôi. Không được, dù tướng lắc đầu, đã đánh đến bước này, coi như bát nước đổ đi, không thể hất lên được. Bọn chúng có hơn 10 vạn người, chúng ta đàn áp không nổi thì hàng rồi chúng cũng sẽ lại phản. Tướng quân, trước tiên hãy để quân sĩ trở về nghỉ đã, không thể tiếp tục liều mạng thế được. Trương Tử Tịnh, chợt rơi nước mắt, khi xưa đức cao tổ ta, cũng nhờ bệ có thể chiêu hàng nạp phản nên mới có gian sơn đại Hán chúng ta, những kẻ nên phúc ngoan cố, còn cái ti được phong hầu, xin ngài hãy cho phép chúng được đầu hàng đi. Lúc này hai mắt Chu Tuấn cũng đóng lên, Ông đã cầm quân, nửa đời người rồi, mà chưa từng gặp tình huống nào như hôm nay. Làm gì có lòng dạ nào mà lôi sách vợ ra, tranh biện với kẻ văn nhân như trương tử tịnh. Bèn quay lại, quát lên, ngu ngốc. xưa kia, sau thời Tần Hán, thiên hạ vô chủ, mới thưởng kẻ phụ theo, thuận kẻ quy hàng để lấy lòng người. Ngày nay trong nước quy về một mối, chỉ có mấy tình dự đảng khăn vàng này làm loạn. Hôm nay cho phép chúng hằng ngày mai không được như ý, chúng lại phản, phản sôi hang. Hàng rò vãn, như thế bao giờ mới thôi, trường lĩnh xuống, không cho đầu hàng, tiếp tục đánh cho ta. Lệnh vừa truyền xuống, trống trận lại dồn dập, quân triều định ai nấy phấn chấn trở lại, nhưng quân khăn vàng cũng càng liều mạng chống đỡ. Hai bên đều đánh chém nhau như phát cuồng. Vô số người chết từ trên tường thành rơi xuống đất, lại đánh tiếp từ giờ tị cho đến chính ngọ, mà vẫn giữ lẫn nhau, không hạ được. chu tướng màu hôi đầm đìa, chồng sâu nhỏ vẫn cao lên, liên tục dậm chân bực bội. tào tháo Trương tử tịnh và Từ cầu đều không dám nói thêm lời nào. Chu tướng nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm nói. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Không được. Không thể đánh như thế được nữa. Có đánh như vậy, đến đêm cũng không có kết quả gì. Bọn chúng không được đầu hàng, cũng không có cách nào đột phá vòng dây, nên mới liều mạng tử thủ như vậy. Vạn nhân nhất tâm còn không thể chống lại. Huống chi bọn chúng có tới 10 vạn người. Ta thật là nóng vội. Hóa xa hộ đầu rồi. Mảnh đức Người mau chống xuống núi. Truyền tướng lệnh của ta. Cho người của chúng ta giả dờ lưu quân. Để cho chúng trốn chạy. Chúng ta sẽ đón giữa đường mà giết. Dạ. Tào Tháo vội dẫn theo lâu dị tầng nghi Lộc xuống núi. Chia nhau đi quanh thành truyền lệnh. Không lâu sau quân Triều đình cùng với quân mã của Cường Hào đều lui cả giả như rút quân. Quả nhiên quân Khang vàng thấy có một mảy may đường sống. Khi đó cũng chẳng quan tâm là mở cửa thanh nào nữa. Hàng Trung đích thân dẫn theo quân của chúng từ mặt bắc đạp lên đống sắt chết xuống thành phá vây khoảnh khắc trên dưới uyển thành đen kịch những người trốn chạy núi xác chết đã bị đạp bằng rồi mà còn có những kẻ không biết sợ chết cứ nhảy xuống sau đó cổng thành cũng mở toan đám quân găng vàng vung giao thương giáo mát cho tới quốc thuận gầy gò nhất thời mở ra một đường thoát ở phòng tuyến mặt bắc của quân triều đình truy kích Chu tướng quắc to một tiếng dẫn theo thân binh của mình xông tới đánh giết tất cả người ngựa đều lao lên phía tắc quân căng vàng chạy về phía trước quân triều đình đuổi phía sau ai nấy đều lấy hết sức bình sinh ra mà chạy quân triều đình chém giết chọc đường người nào người nấy đều dụm đỏ báo đuổi theo suốt hơn 10 dặm đường thì toán nghĩa quân không thể chạy nổi nữa chỉ có thể quỳ xuống xin đầu hàng thủ lĩnh của chúng là hàng trung chạy đầu tiên thế thế cục đã thua cũng ném đao hờ tay xin hàng chính lúc ấy Tần Hiệt cưỡi ngựa phi nhanh đã xông tới. Ông ta vốn đã từng chém giết Trương Mạn Thành, dẹp loạn ở Nam Dương. Chỉ vì Hàn Trung kéo người làm phản mới lại gây ra chiến sự. Lúc này Tân Hiệt chẳng cần biết kẻ địch có đầu hàng hay không, vung cây đại đao trong tay chém xuống, ông ta dùng lực quá mạnh, khiến Hàn Trung bị chém vào ngang eo, đứt lìa thành hai đoạn. Tào Tháo chạy phía sau, thiếu chút nữa thì chửi to lên, khốn kiếp, không được giết Hàng trung bị chém chết, khiến đám quân khăn vàng quỳ xuống xin hàng, sợ hãi quá. Đã hàng rồi mà vẫn không toàn tính mạng, lại tiếp tục chạy, chạy lên phía bắc không được, lại quay đầu chạy trở lại. Đoàn người đang đặt, quay ngược lại chạy. Quân triều đình vội vã, đổi hầu đội thành tiền đội quay ngựa ngược trở lại, tiếp tục đuổi giết. rốt cuộc, quân giặc đông đến hơn 10 vạn. Đại bộ phận vẫn chưa ra được khỏi thành Số đã chạy ra, tuy có kẻ bị giết, có kẻ may mắn trốn thoát được. Nhưng không ít người vẫn chen nhau, chạy ngược trở về. Số trốn chạy trở lại trước, cũng không thèm quan tâm. Đến số chạy sau nữa, lập tức đóng chặt cửa thanh, lại tiếp tục cố thủ. Đám không vào được thật xấu số tất cả đều bị quan quân, giết sạch. Tính sơ sơ cũng có đến hàng vạn người. Nhưng thắng lợi trong tầm tay lại đã trở về điểm xuất phát. Trận chiến, công thành lại làm lại từ đâu. Khi ấy Tôn Kiên, từ trong đám loạn quân, chợt bước ra kêu to. Việc hôm nay là phải hạ được uyển Thành. Những ai không sợ chết thì tiến lên cùng ta. Nói xong hắn bỏ ngựa, vung đại đao bước lên thang đầu tiên. Khi đó những kẻ liều chết quên sống cũng thấy vững chân hơn. Có người trèo lên theo. Có người đẩy xe thang lại sát chân thành Còn cách tường thành tới gần một trượng đã thấy Tôn Kiên như một mũi tên. Phóng mình dậy lên như một con chim ưng đáp xuống tường thành. Đại đao vừa vung lên. Đã có hai người đổ gục xuống. Hành động ấy trong khoảnh khắc đã thay đổi cục diện. Tùng kiên múa đại đao. Chép bờ bên phải, bên trái, để bảo vệ bằng được chỗ ấy. Những người lên phía sau cũng đã theo lên được mặt thanh. Đoạn binh của hai bên chạm trán nhau, thì quân khăn vàng không phải là đối thủ. Xe thang phát huy tác dụng. Trên một đoạn thanh, rất nhanh sau đó, bảy tám chiếc xe thang đều áp sát tường thanh, thành công. Quân triều đình tràn lên như Thủy triều. Tô Đại, Triệu Tư, Bói Phủ cũng đã múa binh khí như điên cuồng xông lên mặt thành nghĩa quân mới đầu còn liều mạng chiến đấu trên thành sau đó thấy quan quân kéo lên thành ngày càng nhiều liền bỏ tương thanh chạy trốn vào trong thành quan quân lại từ trên thành xông vào trong thành có kẻ mở một đường máu mở được cửa đông trong khoảnh khắc tất cả rối loạn lên cửa đông mở rồi quan quân và đội kỵ binh cũng có chỗ dụng võ tào tháo tần hiệt đi đầu dẫn theo quân của mình xông vào chỉ thấy trong uyển thanh giết chóc khắp nơi chỗ thì quân găng vàng giở cách cửa nhà dân Làm lá trắng yểm hộ để chống đỡ Chỗ thì chúng đứng trên nóc nhà ném gạch gói Quân triều đình Không thèm để tâm Vẫn xông lên phía trước Không ít người bị ngã xuống đất Bị đánh tơi bời đến chết Thi thể của cả hai bên tắc nghẽn đầy đường phố Đội kỳ binh Đi sao phải dẫm lên xác chết mà đi Trên đường phố chật chọi Lại đánh nhau gần nửa canh giờ nữa Không biết ai đó hâu to Tôn hạ Dẫn người ra khỏi cửa tay rồi Xem tình thế Hiện thời. Nếu không trừ được Tôn Hạ Thì cuộc chiến này mãi mãi không thể kết thúc Quang quân lại không tiếc bất cứ giá nào Đánh xa cửa Tây Tô Đại, Bối Vũ, Triệu Tư Đều bị trọng thương Những quân riêng mang theo cũng đã chết gần hết quan mã do từ câu Trương Tử Tịnh cầm đầu Đóng lại giữ Uyến Thanh Chỉ còn lại Chu Tuấn dẫn theo Tào Tháo Tần Hiệt, Tôn Kiên Tiếp tục đem quân, truy quét bài binh giặc Thế tốn quân cuối cùng của Tôn Hạ Đã chạy được hơn 10 dặm quân triều đình sa sức đuổi theo không tha kẻ cố sức muốn trốn thoát người nóng ruột muốn tiêu diệt hai tốn quân đuổi theo nhau trên bình nguyên rộng lớn ở nam dương ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại như điên cuồng tự hậu quên mất rằng hiện giờ đang là mùa đông lạnh giá tuy quan quân có không ít kỵ binh nhưng quân khăn vàng hiểu rằng nếu chậm lại sẽ chết ngay hơn nữa họ lại quần áo mộc manh giản tiện nên cũng không có gánh nặng gì lớn nên hai tốn quân trước sau vẫn duy trì khoảng cách trên dưới năm dặm Tào Tháo ghi chặt dây cương, toàn thân trao đảo, không biết đã đuổi theo bao lâu rồi, chỉ thấy mặt trời đã ngã về tay. Cổ họng khát khô đến bỗng sát, cảm thấy mệt mỏi và đổi khát, đã làm y, không ngồi thẳng được lưng dậy nữa. Chỉ còn một ý chí chiến đấu gắn gượng nâng đỡ y lên. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Tào Tháo cảm thấy toán giặc đông đặt phía trước, như đứng im bất động. Chỗ này là chân núi Tinh Sơn của huyện Tây Ngạc lịch sử đã định nghĩa quân khăn vàng bị tiêu diệt hoàn toàn ở nơi này những người nông dân đối khát mệt nhọc không thể chạy được nữa nửa đời họ đã phải lao động khổ sở sức lực họ không thể so được với quân triều đình đối mặt với dải núi tinh sơn phía trước họ không còn sức lực để có thể trèo non vượt núi tiếp tục trốn chạy được nữa nhìn thấy quan quân đã đuổi đến nơi tôn hạ từ trong đám đông chen ra đứng trước giang rộng hai tay quay về phía quân triều đình hô to chúng ta đầu hàng Chúng ta đầu hàng, không cần phải. Ông ta vẫn còn chưa kêu xong, thì Tôn Kiên đã thúc ngựa xông tới, chém một đau khiến ông ta bay đầu. Thân thể không còn đau của ông ta vẫn chưa đổ xuống. Cứ đứng sừng sững phung lên trời, dòng máu tươi đầy phẫn nộ. Quỳ xuống sinh tha, cũng phải chết, chúng ta liều thôi. Những người nông dân đang quỳ xuống đất thở hổn hển lại lần nữa nhĩ vọt dậy. Muốn tích tất cả những gì có thể cầm được trong tay, xông vào đợi quân mã của triều đinh. Trong khoảnh khắc, Tất cả mọi người đều máu me nhuộm đỏ Chỉ có chiếc khăn vàng hay mũ sắc là tiêu chí Có thể giúp cho người ta nhận ra đó là ai Người chiến khí vang sông xáo qua lại Giữa ngày đông tiếng đau thương và nông cụ va chạm vào nhau Thỉnh thoảng lại tóe lên những ánh lửa Những cái đầu chém rụng xuống Bị người giẫm ngựa đá Lăn qua lăn lại Những cổ ngựa bị đâm ngã Không còn sức đứng lên Bị giẫm đạp cho đến khi Chỉ còn một đống thịt bay nhây Trong tích tận đằng xa máu đỏ chạy tràn lan giường trở thành một cái đầm máu rồi nó dần dần đông đặc lại đỏ tím lên rồi biến thành màu đen lần này còn thảm khốc hơn cả trận chiến ở tây hoa không biết liều mạng bao lâu cuối cùng quân gan vàng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu cuối cùng ngay cả sức lực để chạy trốn khắp nơi cũng không còn nữa lũ lượt kéo nhau ngồi thuộc xuống đất ánh mắt đờ đẫn chờ đợi cái chết sắp tới quân triều đình giống như một chiếc dùi sắt tức tối chọc vỡ ra từng biển máu đó đã không còn là cuộc chiến tranh nữa mà là sự giết chóc tào tháo dừng ngựa nhìn thấy quân lính chém giết bốn phía xung quanh khắp nơi đều là máu đỏ đâu đâu cũng là tai đứt chân lìa chỗ chỗ là những tiếng kêu khóc đính nhói tim thắt ruột tào tháo thấy dường như mình đang đứng giữa một biển máu nơi địa ngục bèn cất tiếng hét to đủ rồi đủ rồi không được giết nữa nhưng làm gì có ai nghe lời tào tháo đám quân lính Vẫn trúc những cơn phẫn hận của mình ra Như một lũ ma quỷ Tào Tháo trông thấy cách đó Không xa Lâu dị đang vung cây thương của mình Đâm tới tấp. Tào Tháo vội vàng chạy lại giữ chặt lấy cán thương Không giết nữa Đủ rồi Lâu dị đã giết đến đỏ sọng hai mắt Đọt lại cây thương Vẫn muốn đâm tiếp Tào Tháo xông tới nơi Cho hắn một bạt tay Không giết nữa Không kiếp Người có nghe thấy không hả Tiểu nhân nghe thấy rồi sau rồi lâu dị lại hát lên một tiếng với chủ nhân của mình rồi nước mắt trung tàu ra như suối vì sao không giết huynh đệ của chúng ta đều mất cả rồi ngài mở mắt ra mà nhìn ba ngàn quân kỷ của chúng ta còn được mấy người chứ hắn ném cây thương dài xuống đất gục vào lưng ngựa đau đớn khóc mãi không thôi vì sao phải đánh nhau vì sao phải đánh trận chiến quỷ quái đang chết này chứ phải vì sao phải đánh nhau chứ tàu tháo ngẩng đầu Nhìn khắp chiến trường nhuộm báo Quân triều đình cũng dừng tay Không giết nữa Đứng thẳng im lìm bất động trên mặt đất tựa hồ như vừa đánh mất thứ gì đó Những người nông dân còn sót lại Giống như những xác chết di động Ôm lấy vết thương trên người Giật dơ, tảng ra khắp bốn phía xung quanh Đủ rồi, tất cả mọi người Đều đã chắc ngáy Cuộc chiến hoàng đường này rồi Chủ tướng đông đốc toán thân binh Không còn lại mấy người chạy đến Sắc mặt ông xám xịt, thần thái tiêu tị Dường như chỉ trong một ngày mà đã già đi đến mười mấy tuổi Kết thúc rồi Cuối cùng cũng kết thúc rồi Ta sai rồi Suốt đời này ta sẽ không bao giờ muốn ra chiến trường nữa Tào tháo cắn răng Đau đớn bật khóc Ánh chiều tà đỏ sực Như máu phản chiếu lên mặt đất nhuộm máu đỏ xác chết đầy đông Im lìm không một âm thanh Tháng 11 năm trung bình nguyên niên Tức năm 184 Chu Tứng đã tiêu diệt quân Khang Vàng ở Nam Dương Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Tung ở hà Bắc, công phá hà Khúc Dương, chém đầu địa công tướng quân Trương Bảo, bắt làm tù binh 10 vạn quân khăn vàng, để đề phòng việc vãn loạn. Lại xảy ra một lần nữa, ông ta giết hết toàn bộ 10 vạn người, đem thi thể trộn cùng đất cát, đắp lên thành kinh quán. để thị uy cho dân chúng biết. Cho đến lúc này, đại khởi nghĩa khăn vàng với khí thế mạnh mẽ đã hoàn toàn thất bại, số còn sót lại chuyển sang hoạt động lén lút. Trốn trong rừng xanh, núi thẳm tiếp tục chống đỡ Triều Đình tấn phong Hoàng Phủ Tung Làm tả xa kỵ tướng quân Chu Tuấn làm hữu sa kỵ tướng quân Được hai người sa sức bảo vệ Lưu thực cũng được xá miễn vô tội Tần hệt chính thức Được nhận chức Thái Thú Nam Dương tôn Kiên được thăng nhậm Làm tư mã một, biệt bộ Ngoài ra, mấy người Tô Đại Bối vụ Triều Tư Đều được phong làm quan huyện lệnh huyện trưởng Những cường hào địa phương, quân nhân công Được đảm nhiệm quan chức cho bọn họ. Thiên hại nhiều vô số. Đó cũng trở thành một mầm móng ẩn họa cho nạn cương hào các cứ sau này. Tào Tháo do chiến đấu cố gắng, có công, được chuyển nhậm làm tướng ở Tế Nam, Duyện Châu, trở thành quan lại ở vùng đất Phong. Nhưng 3.000 quân kỵ mà Tào Tháo dẫn đi từ Lạc Dương, chỉ còn lại chưa đến 200 người ca khúc Khải Hoàng về Triêu. Tào Tháo đã hiểu rõ một điều rằng uy danh của bất kỳ một vị tướng quân nào cũng đều được hung đúc Lên từ máu tanh và giết chốc